Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thông bụ lại Phải mãi mãi giữ lấy cuốn sách này Nói xong Ông biến mất trong bóng tối Người chồng ghi nhớ gió những lời nói đó Sáng hôm sau Anh vội vàng lấy cuốn sách ra đọc Thật đúng là trong đó có trang ghi Về cách cứu người Người chồng hoang mang không biết chuyện này là có thật hay không Anh vẫn luôn có cảm giác Bất an với cuốn sách này Nên không muốn làm theo Rồi một ngày nọ Khi anh chồng vừa vác xẻ đi phố hàng xóm làm việc, thì thấy ngoài đường dân làng đang tập trung đông đúc, không hiểu vì chuyện gì mà mặt mày ai cũng đẻo căng thẳng. Anh chạy lại hỏi thăm thì người hàng xóm bảo rằng sáng nay tự nhiên ông trưởng làng nổi cơn điên như người bị dại. Tới giờ ông vẫn chưa tỉnh và dân làng đang nghi ngờ ông bị ma nhập. Anh chồng nhìn xuống đất vì trưởng làng đáng kính đang run rẩy, bắt ông trợn giọng, tay chân cứ đờ không làm chủ được bản thân. Tình thế cấp bách, anh chồng không thể làm ngơ được, anh đành phải dùng cuốn sách kia, học theo cách cứu người được ghi trong đó. Anh quay sang bảo Sinh làm, đem tới vài viên gạch và nhánh dây leo để anh cứu trưởng làng. Một lúc sau, dụng cụ được mang tới, anh lấy gạch đặt lên người trưởng làng theo khoảng cách nhất định. Khi những viên gạch vừa đặt lên, vị trưởng làng nằm im, không còn liên cơn co giật nữa. Cuối cùng anh thả nhánh dây lên trên, Vừa lúc đó thỉnh lệnh ông trưởng lạng bị bệnh dậy Hét một tiếng thật to Rồi say sống mạnh mạnh trong sợ hãi Dường như ông mới trải qua điều gì đó khổ khiếp Anh chồng lại hỏi thăm tình hình sức khỏe trưởng lạng Ông bảo mình không sao Nhưng lại chẳng thể nhớ được lý do Tại sao mình bị như thế Dân lạng sau đó dìu vị trưởng lạng về nhà Chăm sóc ông ký càng Và bảo ban nhau cẩn thận Vì họ nghĩ chắc là trời có gió độc Những ngày sau đó, xin làng mắc phải một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, anh chẳng lấy buông lại có khả năng chứ được bác bệnh. Người ta ngày càng tới chỗ anh nhiều hơn, vừa chữa được bệnh cho mọi người, anh vừa phát tài và danh tiếng cũng lên lực theo. Tuy nhiên, sau một thời gian, chính bản thân anh lại mắc phải căn bệnh kỳ lạ bỏ vô phương cứu chữa. Anh qua đời khi còn rất trẻ. Thanh Tế Long kể xong câu chuyện, sự bạn ôn lão đó rất có thể là ông lão đã bán cuốn sách cho ông Lai. Sếp Công gần đầu đồng ý, sếp cũng nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng điều sếp không ngờ rằng ông ta lại có thể sống lâu đến thế. Lông Tĩnh Trọng ngâm cho rằng, tình tu sĩ này ít nhất cũng có tuổi thọ hơn 200 năm. Điền Đô vừa nghe xong liền kinh ngạc. Sếp Công nhịn để nói tiếp là chừng đó vẫn còn ít, quả tu sĩ này nếu không bị bắt thì chúng có thể sống tới cả ngàn năm và biết bao nhiêu sinh linh phải ra đi vì tham vọng của chúng. Cũng theo như lời xép công, tên tu sĩ lần này không phải là tên tầm thường. Hắn thoát ẩn thoát hiện và bằng cách nào đó luôn trốn khỏi tầm mắt của cảnh sát. Chiếc xe lăn bánh đưa các cảnh sát tới chỗ chuyển thông, nơi họ tiến hành ban lệnh truy nã tên tu sĩ nguy hiểm. Nhưng đâu ai trong số họ biết được, sáng tiết này không chỉ thông thảo tạ thuật hắn còn có khả năng ngụy trang với khuôn mặt của người khác. Hắn đã từng xuất hiện nhiều lần trong các vụ án trước đây mà Long Tỉnh giải quyết. Hắn chính là kẻ chuyên dụ dỗ các nạn nhân sử dụng tà thuật. Mặc dù dưới nhiều nhân dạng khác nhau, nhưng tất cả chỉ là một tên duy nhất mà thôi, thâm độc và nguy hiểm. Hắn đã đạt tới cảnh giới cuối cùng xứ người và ma, đứng đầu trong giới tu sĩ tà đạo, độc biến đến với cái tên Vô Diện Tà Thần